Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về Gọi hồn liễu rũ lê thế, gọi bơ ca trắng đêm khuya Ngày mai em đi, đôi núi nghiêng nghiêng đợi chờ soi đá trong em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ Ngày mai em đi, biệt nhớ em quay về nguồn. Gọi chung giương gió ngập hồn, bàn tay chăn gió mưa xa. Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng. Hồn lẽ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển động buồn hơn. Hôm nào em về Bàn tay buông lối ngọ Đàn lên cũng phím chờ Sầu lên đáy hoang vu Ngày mai em đi biệt nhớ tên em gọi về Chiều sương cửa đẫm cơn mê Trời cao neo bước sơn khê Ngày mai em đi Cồn đá giữa phong dù buôn Đèn phố nghe mưa tụi hơn Nghe ngoài trời sáng mấy thua Ngày mai em đi Biển có bừng khuông gọi thầm Ngày mưa tháng nắng còn buồn Bàn tay Nghe ngóng tin xa Ngày mai em đi Thành phố mắt đêm đèn pha Nửa bóng xuân quan ngầm ngưng Nghe trời gió lộng mạc Hôm nào em về Bàn tay buông lối ngọ Đàn lên cúng phím chờ Sầu lên đáy hoang vu Ngày mai em đi biệt nhớ tên em gọi về Chiều sương ướt đẫm cơn mê Trời cao nhiều bước sơn khê. Ngày mai em đi, còn đã theo vòng dầu buồn. Đèn phố nghe mưa tuổi hừng, nghe ngoài trời sáng mấy tua. Ngày mai em đi, biển có bờ khung gọi thầm. Ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay.